Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết, cặp đôi Jaden, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc tiểu thuyết. Chuyện được phát trên kênh 2 Tập 11, chương 21, Em ở bên tràn Triệu Quang Nhân nói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 Nói chẳng lần nào đúng thết thế này Vậy, vậy chàng có muốn uống nước không? Đàn đặt cây đếm trên chiếc bàn dài Cẩn thận rót một chén nước ấm Ngủ đi vì mấy ngày liền không uống nước nhất định là rất khó chịu phải không? Hắn không nói gì Chỉ chừng chờ đưa tay ra nhận chén trà Chén trà nhẹ dàng đặt trong lòng bàn tay hắn Nhưng hơi trinh phênh rồi rơi xuống dường đá Một tiếng choang Vỡ vụn vang lên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 cửa ra của đường hầm là trong khu rừng hoa đào lúc trước, lúc này chăng đã lên đỉnh đầu, một vầng trăng vàng ống tròn chỉ treo trên bầu trời. Trong rừng đám ăn hồn dã quỷ đang mặt sức vui chơi, gió lạnh lẽo, âm u thổi qua từng cơn, nhân quỷ khóc than hờn thay lương, chịu quan nhân thở dài nói: "Chăng tròn tháng tới không biết tướng quân còn sống hay không." Ảnh liền giận dữ đạp mạnh lên cái đuôi của lão, nắm cái đen của người lại, "Lục ca ca nhất định sẽ sống."